Các bạn đang nghe tại đọc mặt có một vết chém ở phía dưới đuổi mắt của cô nó làm chế đôi một vết bớt nhỏ bằng đầu ngón tay có mang màu vếtrục và máu vàương mặt hòa trộn với nhau khiến cho mọi thứ càng nhạt nhòa hơn nó cứ mở đi mở đi và rồi cô chỉ còn thấy những màu đỏ rực đang ngân đảng đ trong mắt đó Đó chẳng phải là một cánh rừng hoa đỏ thắm mưa Người thôn nữ khẽ nghiệm trong đầu Khi mà ánh trăng đã xa tận cuối trời Đang dọi nghiêng nghiêng vào những chiếc bóng lao buôn bút Trên con đường mà cô vừa mới trải qua Bọn, bọn, bọn chúng Chính là bọn, bọn chúng Giọng nói yêu ớt ngặt quảng không thành tiếng Rồi một nét màn thoáng vẻ cam chịu Vì cô nhận ra Đó là những kẻ đang truy sát mình Những kẻ ấy sẽ không bao giờ Chịu buông tha cô Giờ cô chỉ còn biết ngước mắt lên bầu trời Và khẽ lâm dâm khấn nguyện Giờ đây Chắc là cô đang chờ để được Về đoàn tụ với những người thân của mình Ở bên kia thế giới Cánh tay bên trái của cô Đã gãy từ lúc nào mà cô cũng chẳng hề hay biết Thứ duy nhất mà cô còn giữ chặt lúc này Là chiếc túi vải bên mình Toàn thân cô Máu chảy đầm đỉa và thấm đẫm sắc đỏ cả một khoang cỏ úa. Cô đang rất đau đớn vì những thương tích mà bọn chúng đã gây ra cho mình. Thì là cô đã không thể tránh khỏi cái số kiếp hoàn trai ấy. Nhưng điều làm cho cô băn khoăn nhất là cho đến tận bây giờ, cô vẫn không hề biết bọn chúng là ai. Tại sao bọn chúng lại độc ác và dã man đến thế? Cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà chúng đã giết toàn bộ người thân của cô Rồi chúng tự quay ra chém riêng lẫn nhau Như để tranh giành một thứ gì đó Sự oán hận đã lên đến tột đỉnh Có làm ma cô cũng không thể tha cho bọn chúng Lòng chất chứa thương đau Cô đang cố gắng đưa đầy chút suy nghĩ cuối cùng Đến bộ não Nhưng cho dù những dòng suy nghĩ đó Có lên được đến bộ não của mình Thì cô cũng không thể còn sức lực để mà nhận định nó được nữa bị trước mặt cô Những chiếc bóng ấy Đã tiến lại rất gần rồi Như đã nhận ra được kẻ mà mình đang truy đuổi nằm ở ngay phía trước Nhưng bước chân của ai gì ấy lại càng bụt chạy nhanh hơn Rồi không một chút chậm trễ Những kẻ ăn vận lùm tùm mấy Cũng đã tiến sát Được bên bề của khu rừng Ánh mắt hoang dại của bọn chúng Nhưng vẫn chưa có một chút gì thỏa mãn Với những hành động cho cuộc thảm sát vừa qua Dường như thứ mà bọn chúng còn thiếu Chính là sinh mạng và thứ đồ vật Đang nằm trong tay của người thiếu nữ kia Không cần nhận thức về cảnh vật xung quanh Bọn chúng liền lao thẳng đến để kết thúc cuộc đời Cho người con gái trẻ ấy Tưởng rằng số phận đã được an bài Thì bóng khoảnh khắc không tưởng nó vụt qua Mà không một ai có thể cảm nhận được Khi những kẻ đó Lao bước đến nơi Thì lại chẳng còn thấy người thiếu nữ đó đâu nữa Thật kỳ lạ Người thiếu nữ ấy đâu Chỗ mà cô ấy vừa nằm Giờ chỉ còn lại những cây cỏ úa Đang dính đầy máu tươi đỏ quạch Những kẻ ăn vận một cách đầy bí ẩn đó Chỉ biết đứng nhìn nhau Trong sự ngỡ ngàng Ánh mắt bọn chúng Cũng đang dần lộ vẻ hoang mang Khó hiểu đến kỳ lạ rõ ràng là người thiếu nữ ấy đang nằm gục ngã ngay trước mắt họ. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, người thiếu nữ ấy lại chẳng thấy đâu. Sự việc kỳ bí đến lạ lùng này là sao? Điều gì đã tạo nên cái câu chuyện hoang đường ấy? Phải chăng người thiếu nữ ấy đã được cứu đi bởi một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó đang song song tồn tại? Nhưng cái thứ sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ ấy là của ai? Nó là của những con người bình thường bằng xương bằng thịt hay là của những kẻ cổ quái nào đó đang lợn quất ở trong cõi rừng trầm. Những bông hoa gạo vẫn thi nhau đua rụng dưới ánh trăng thâu vàng vọt của mùa hoa đỏ năm 1956. Cả một cánh rừng rực thắm một màu như thần tiên đang trải thảm để đón chờ những vị khách xa xôi. Rốt cuộc, Những người mang theo bộ dạng đầy bí ẩn ấy là ai? Tại sao họ phải truy sát người thiếu nữ trẻ tuổi kia? Cho đến lúc tận cùng như vậy. Họ mang theo đầy những hành động của tội ác như thế với một mục đích gì? Sẽ... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net